chợ. Tôi không dám nhận là tu mi nam tử nhưng cũng thuộc loại tốn lưỡi lam, vậy mà ngoài việc ôm cặp lên lớp vẫn cứ phải xách giỏ đi chợ. Tôi biết đùng đẩy cho ai, bà ấy nhà tôi đã ôm cặp lại còn bưng thêm khay bánh dừa bỏ mối căn tin, lại còn ấm thêm thằng Út những hôm nhà trẻ bị cúp nước không nhận cháu, lại còn cấp thêm cái sơ mi ba dây nữ hiệu trưởng. Đi chợ rồi quen, rồi thích. Bước tới chợ là thấy mình quá thành li ti hạt bụi muối tiêu giữa cái đĩa đời ngồm ngộm của ngon vật lạ, thả sức mà chiêm nghiệm đáy đĩa mùa thi nhịp hải hà. Vàng rực bông điên điển nước đổ rồi, nhìn cộng bông súng dài dài mét, bày bán mà lo cho nước tháp 10. Đầu tôm càng xanh vang vang khắp chợ là nước đã giật Nhà nước xuất được nhiều tôm nõn, mình mua đầu về nấu canh chua, đầu tôm cùng vợ con ăn mừng. Trong cái dịp hải hà ấy, không muốn thì cũng phải đếm thêm những bạn đồng nghiệp đã bỏ bục giảng để ngồi xuống bên một mẹt tương chao, một phảng thịt, một sạp dải, một tủ thuốc lá, một quầy xăng dầu. Ở một phảng thịt, tôi được tin thầy hiệu trưởng trường sư phạm VL Hồi đó vừa phải mổ mắt trên Sài Gòn, mắt sáng lại rồi nhưng chưa được giao về vì còn thiếu viện phí. Chị chủ phản thịt, một cô giáo đã bỏ phấn bảng theo nghề phanh pha, tự nhận lãnh cái việc lễ nghĩa là quyên góp đồng môn để thầy sớm được về mà nhìn đời. Tôi chỉ là học trò rễ của thầy Mờ. Cũng xin thưa với thầy, sáng nay tôi được giỡn lòng nhất tu thị, nhị tu sơn. Sáng nay tôi đã hiểu vì sao khi học trò hỏi, thưa thầy, ở đâu hành đạo tốt nhất? Mạnh tử đáp, chợ.